Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếng bước chân từ bên hông nhà Cùng lúc đó có người cất tiếng gọi Cậu tìm gì trong nhà này? Toàn quay mặt lại thì một người đàn ông lớn tuổi Ăn mặc kiểu một nông dân vừa đi đồng về Trên tay ông còn cầm cầm cây cuốc đầy bùi Dạ anh cháu muốn tìm nhà thầy Luận Tìm cô Quỳnh Mai Bóng người nọ kêu lên Cậu là cậu toàn cháu của bà nội năm có phải không? toàn ngơ ngác, chú đây là vị lão nông lột chiếc nón lá đang đội trên đầu xuống, lộ ra một cái khuôn mặt khá quen thuộc với toàn. Cậu Sáu. Thì ra người đang đứng trước mặt toàn là cậu Sáu trong nhà này, tức là em vợ của thầy luận mà hồi trước khi còn qua đây chơi, toàn thường được cậu hái ổi cho ăn. Thằng bây giờ lớn đại mà sao bây giờ có mới về hả toàn? Trong câu hỏi dường như có sự trách móc, Toàn cũng cố gượng. Dạ, giờ con đi học ở Sài Gòn, con có viết thư về cho Quỳnh Mai mà không thích trả lời. Cậu sáu nhẹ thở dài rồi chỉ tay ra phía sau bảo Toàn. Bây giờ cậu ở ngôi nhà phía sau vườn. Hồi xưa nó chỉ là phía sau, nhưng bây giờ nó trở thành cửa trước, bởi nhà không có ai nên cậu đóng cửa này lại, chỉ ra vào cửa sau thôi qua nhà đi rồi cậu sẽ kể chuyện cho con nghe. Ông đi trước dẫn đường, đến khi lọt vào phía vườn sau, Toàn mới chợt nhớ ra, hồi đó ở sau vườn này, anh và Quỳnh Mai đã từng chơi đùa, hái trái và đôi khi còn tắm sông. Ngõ sau này đúng là một con lối đi thông ra phía đình làng. Sao cậu ở có một mình? Không trả lời Toàn, chờ khi vào nhà sự ông mới nói cậu bây giờ sắm ở đây một mình để hương khón cho cả nhà. Toàn hốt hoảng, cả nhà nào? Chỉ tay về tủ thờ lớn, cậu sáu đáp giọng buồn thiu. Cả nhà anh chị tôi đều chết hết cách đây hơn 3 năm. Trời ơi. Toàn nhìn lên tủ thờ, anh còn sững sốt hơn khi thấy có ảnh của Quỳnh Mai. Huệ, Huệ, Huệ cũng chết rồi sao cậu? giọng cậu sáu chụt xuống. Sau khi bà mà nó chết đột ngột thì hơn 1 nửa năm sau, bỗng nửa đêm đến phiên chị tôi cũng chết theo. Tôi cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng vừa chôn cất được chị tôi vài tuần thì bỗng con quỷ mai cũng lăn đùng ra mặt chết, mà chắc cũng bệnh tật gì. Mà nào có hết. Hai đứa chị của nó đi dạy học xa cũng bị tai nạn chết cùng lúc. Sau đó chỉ vài tháng Toàn không còn giữ được bình tĩnh, anh thản thoát kêu lên, "Trời ơi. Cậu sáu có lẽ lâu lắm không được kể với ai về chuyện nhà. Một bi kịch mà vì nó mà hầu như cả làng không ai dám lui tới nhà ông nữa." Đúng là cái chết không bình thường. Một bi kịch mà không hiểu ông trời có ghét bỏ gì nhà này hay không, mà lại rơi xuống thảm khốc như vậy. Từ đó nhà này tiêu điều luôn. Tôi nhiều lần rao bán nhà nhưng mà chẳng ai dám mua mà càng ngày lại càng sa lầy nữa. Tôi đành phải lui thối sống một mình để nh nh nh nh khói cho họ. Nhưng tại sao lại có chuyện bi thảm như vậy cậu sáng? Cậu đứng lên, đi lấy một hộp giấy nhỏ, trong đó chứa nhiều thư từ giấy tờ cũ, trong số này có cả mấy lá thư của Toàn, còn nguyên chưa được xé ra. Toàn hiểu ra, anh chép miệng. Thảo nào con trở hồi ấm mãi mà không có cậu 6 lấy ra một tờ giấy cũ khác đưa cho Toàn. Con có đọc được chữ này không? Toàn cầm lấy xem qua và lắc đầu. Đây hình như là chữ Cao Miên, con không đọc được. Đúng, đây là chữ Miên. Tờ giấy này do một vị đạo sĩ người Miên trong lễ ăn táng của anh giáo luận thì ông này có ghé lại đốt nén nhang trước quan tài và xin giấy bút. Viết một hơi và bảo người nhà đi tìm người đọc và làm theo Sau khi an táng anh rẻ tôi Rồi do lưu bu Và lại xứ này có ai biết đọc chữ miên Nên tờ giấy này phải hơn một năm sau Mới dịch nghĩa ra Và bi kịch đã xảy ra rồi Toàn giật mình Trong giấy nói gì vậy Đó là lời của một vị đạo sĩ giỏi Vì bắt mong gọi hội Ông ấy biết trước được sự việc xét xảy ra Sau cái chết của ông giáo luật và khuyên người nhà nên cúng vái ngăn ngừa nhưng do không đọc được tờ giấy này nên thảm họa đã xảy ra. Trong đó nói gì? Ông ta nói giáo luận chết và đúng sự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net